Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cái đó vẫn cưu ốc chặt để hắn Bà cười vào một cách đè vàng dạ Dù trong cơn hoảng loạn Nhưng Kiểu Vi vẫn nhận ra được rằng Người vừa xuất hiện để cứu cô Thoát khỏi cái chiếc trong găng tắc ấy Chính là Hà Nghiêm Trời Hà Nghiêm Giọng Kiểu Vi như lạc Đi cô gào thét gọi Hà Nghiêm rồi bông dậy Định làm việc đó Nhưng cô đã bị môn thượng ngăn lại Cho dù anh đang rất đau đớn Còn ở phía dược tuyển nhận thấy kẻ đơn hoàn ấy không chịu buông tay, cho dù hắn đâm chọc liên tiếp, hắn đã cắt phăng đi một cánh tay của Hạ Nghiêm. Đang định bụng dậy đi hắn bỗng cảm thấy con tim của mình đột nhiên đau bút. Mọi chuyện như đã được an bài, vì có hai lưỡi da đã xuyên thẳng vào người của hắn, hai nhất dao chí mạng đó là của cha con nhà Lai Lập. Cả hai đã cùng nhau người đổ xuống để cho tiên dược tuyển phải hứng chọn lưỡi da của họ. Cõi lòng đang chứa chất đầy căm hận lại Lâm gao lên rồi rút dao Anh cứ liên tiếp đâm xuống cực Của dược tuyển không ngờ Vì như sao đó xả xuống nghĩa lượng Dược tuyển chỉ còn biết rú lên đau đớn vô cùng Nhưng quay cảnh ấy Hắn đã nhìn thấy những viễn cảnh Hắn từng ôm ấp cứ từ từ tàn lụi Đôi mặt hắn đã ghép hắn lại Kết thúc trong một quãng đời thấm nhuần tội ác Do thường tuần quá nặng Dược tuyển đã tan biến nhanh như một cát bụi Thứ mà Lai là Lâm đang đâm Những nhân giao xuống lúc này Chỉ có một bộ xương khô trắng xoay Nhận thấy tên dự tuyển đã bị tiêu diệt Ông quân vội ngăn Lai Lâm lại ông gạo to Hãy nhanh tới hỗ trợ các bạn con đi Như vừa tình cơn cuồng loạn Lai Lâm vội chạy bút về phía nhân mạng của mình Hy vọng ôn quân vừa dứt Tới nơi anh thấy Người anh em khả luân của mình Đang dùng thân làm vật hy sinh để ôm chặt lấy đồng mạnh Khả luân cũng đã trúng không ít thương tích trên người Nhưng anh vẫn cố khóa chặt khổng mạnh từ phía sau Nhưng anh gạo luôn Hãy giết hắn đi mau lên Không để phỏ lỡ cơ hội Tất cả những người còn lại cùng lao vào chém liên tiếp vào tên đồng mạnh Riêng là lầm anh đã dành cho tên đồng mạnh Nhặt dao vào giữa ít hầu Kết thúc cho mấy trăm năm phải sống đời Chúi lùi của hắn Những tiếng kiểu thảm thiết của đồng mạnh Cứ gầm rú lên không ngứt Làm chấn động cả một lạng mạc trong chốn thâm sự Còn khả luận Anh vẫn gồng mình siết chặt kẻ dị dọn ấy mãi không hề biết rằng Hắn đã trở thành một bộ sư khô trắng xóa từ lúc này Việc anh vẫn gào to trong cơn cuộng dài Tiếp tục đầm hắn đi Tiếp tục đầm đi Cứ để mặc tôi Khả Luân Khả Luân Hãy bị tính lại Hắn chết rồi Giọng hàn chưa gào to Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cho Khả Luân buộc tay Và cho đến khi lơ ngạn lao đến Giặt phăng cái đầu lâu đồng mạnh ném xuống đất Thì Khả Luân mới sức sở nhận ra Là mình để chiến thắng Trong khoảnh khắc ấy Anh chợt nhớ tới vu linh Anh nhớ đến nụ cười như đến ánh mắt Nhớ những lúc hai người phút đuổi với nhau Họ chẳng phải là những giây phút êm đẹp nhất đối với anh hay sao Miệng khẽ mịp cười Chúng vô số những vết thương đang dị mộc Trên thân thể Và Luân vụt xuống nẹt cát trăng Và không còn biết gì Mọi chuyện xung quanh mình được Các bạn đang nghe đọc chuyện Trên kênh Truyện Ma Duy Ly